Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là đang gặp anh Muốn để cho anh tỉnh lại Vậy thì sau này Sau đó em sẽ rời đi Em sẽ Em sẽ không Cho đến giờ phút này Nàng mới biết sự tuyệt tình của mình Mang lại cho hắn Là một nỗi đau sâu đậm như thế nào Một tháng đó hắn chưa bao giờ Có biểu hiện qua mình đau thương Hắn luôn là cười hì Ở bên cạnh nàng Đảo quanh nàng Chăm sóc cho nàng Muốn vãn hồi nàng Lại không có nghĩ ra qua rằng Hắn cũng sẽ sợ nàng cũng sẽ sợ mất đi đối phương. Lòng của nàng có bao nhiêu đau thì hắn cũng là như vậy. Nàng vẫn cho là hắn không thương nàng, không quan tâm nàng, nhưng nàng thật là không biết sao. Nếu như hắn không thương, hắn cũng sẽ không như vậy mà muốn nàng bá đạo chiếm cứ tất cả. Nàng chỉ là muốn hắn nói ra, buộc hắn phải làm cho nàng xem. Nàng đem một ít lát cắt biến thành chứng cứ buộc tội hắn, không thương nàng. Vậy mà thông minh như thương tử huyền, làm sao sẽ không biết Những cái này là thật, những cái nào là giả Cái người này giao lưng là một bộ mặt Ở phía trước là một bộ mặt Nàng biết rất rõ khi hắn bộc bạch Là vũ khí khiến nàng không thể kháng cự Thường từ huyền nhìn hắn Mặt như cũ không biểu tình Nàng biết mình chỉ cần hắn Thật là xin lỗi Thường từ huyền nhào vào trong ngực hắn Khóc không thành tiếng Diệp tường hạo à Đừng như vậy mà Điều là sai lầm của em có được hay không Em thề em sẽ không bao giờ rời khỏi anh nữa Mà kể anh là Louis hay là Diệp Tường Hậu Em đều không cần biết ai đều là tốt cả Anh biện biến sẽ không rời đi Về sau chúng ta Có gì cũng sẽ chia sẻ với nhau Sẽ không bao giờ dễ dàng nói lời chia tay như vậy có được hay không Lời nói của em đều là thật sao Ừ, là thật Nàng nhìn hắn chằm chằm Nước mắt nhè đi kẽ vuốt ve khương mặt của hắn Em hình như chưa từng nói qua cho anh biết Trước khi gặp anh cuộc đời của em Đã được chính mình viết thành một kế hoạch. Em tự hoạch định nó rất là hoàn mỹ. Không một chút tì vết nào cho đến khi anh xuất hiện. Anh chính là cạm bẫy duy nhất. Để cho em căn bản không thể nào ứng phó, liền đã xông vào. Mới đầu em rất là chống cự. Em cảnh cáo mình không cần phải yêu anh. Nhưng càng chống cự, thì em liền yêu càng sâu. Em lớn lên trong một bầu không khí không tốt. Cuộc sống lâu dài chỉ là câu tịch, khiến đáy lòng chỉ còn là một khối u. Mà anh lại tự nhiên một phần sáng mãnh liệt trói mắt Khiến em không có cách nào kháng cự Rõ ràng em sợ mất đi anh như vậy Lại không có cách nào đối mặt Với việc không có anh ở bên cạnh Nhưng bởi vì anh là Louis Em biết rất rõ Anh không thể một mực ở bên cạnh mình Thế nhưng em rất là lo lắng, em rất sợ Cũng không dám nói đối với anh Thả thứ cho sự ích kỷ của em có được không Em cần anh Em thực sự chỉ muốn anh là của riêng em Em không thể không có anh được Em không muốn lỡ gạt mình nữa coi như anh về sau sẽ cảm thấy chán ghét, cảm thấy em cố tình gây sự, em cũng không muốn lừa gạt mình, em cần anh, Diệp Tường Hạo à. Hắn nhìn cô, tựa hồ là chấn kinh, đến một câu cũng không nói nên lời. Cuối cùng hắn siết chặt ôm nàng vào trong ngực, đem nàng ôm thật chặt. Anh Vĩnh Viễn sẽ không chán ghét em, cũng sẽ không che em cố tình gây sự. Nếu như ban đầu lời nói của anh đã làm tổn thương tới em như vậy, thì cho anh xin lỗi. Tiểu Tuyền à, đừng khóc nữa. Nếu như em khóc, anh liền sẽ luôn quấn tay chân. Đó không phải là lỗi của em. Là do anh quá mức ích kỷ Là vì bản thân của mình không phát hiện ra. Thì ra em đã sợ hãi như vậy. Là anh sơ ý cái gì cũng không biết. Nhưng em thật xác định là sẽ trở về bên cạnh anh sao? Anh bây giờ đã... Em muốn em xác định. Thường tử tuyền khóc thút thít. Coi như bây giờ anh chỉ là hai bàn tay trắng. Biến thành một người nghèo rất mồm tơi thì em vẫn muốn đối với anh mà nói. Anh chỉ là Diệp Tường hậu Chỉ cần đơn giản như vậy mà thôi. Tiểu tuyển nào? Tâm bị thật sâu xúc động. Hắn hôn tóc của nàng. Cậu xin em đừng nói lời chia tay với anh nữa có được không? Khi em nói chúng ta đã kết thúc, anh đã sợ mình không thể chịu nổi mà nghe được nói những hai lần. Chỉ cần em không hài lòng thì em cứ nói ra anh sẽ sửa rồi. Anh không có thói quen chăm sóc người khác. Không phải là một người tỉ mỉ. Nhưng mà anh đồng ý với em anh sẽ nỗ lực. Anh đã làm rất cá rồi. Mặc dù thức ăn rất là có ăn, Nhưng chỉ là em đã trở thành thói quen, về sau anh có thể làm cho em ăn sao? Thường từ huyền hút hút mũi mà nghiêm túc nói. Chỉ cần em nguyện ý, anh vĩnh viễn sẽ làm cho em ăn. Nhưng thật sự là rất có ăn sao? Ừ, rất là có ăn đó. Thật ra thì em có thể chăm trước anh rất là nghiêm túc học nó thật lâu đó. Nhưng anh không cần nói là chỉ cần em không hài lòng anh sẽ đuổi sao? Được rồi, vậy thì anh sẽ cần đi học một vài món ăn nữa nha. Đúng là đỡ ngốc mà. Tiểu Tuyền à, em đừng rời xa anh nữa, đừng bỏ anh nữa. Sẽ không, sẽ không bao giờ đâu. Bạn họ ở nơi này chen chúc ở trong một căn phòng nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện